Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Táo có phần suy nghĩ ấy thế nhưng Ý nghĩ đó là vàng hay là kim cương Những thứ ấy quá quý báu Mà lại nghĩ điểm chỉ xong Muốn bao nhiêu vàng Hay là bao nhiêu kim cương mà chẳng được Lúc ấy à... Có khi có những vụ làm ăn như thế nào Mà lại ra thế này không Khoan đã nếu, nếu như đến lúc Tôi không trả nợ được cho bà thì sao? Tôi, tôi không muốn mắc nợ. Không trả cũng được. <cười> <cười> Tao là thần, Tao có lòng bao dung lắm. Bà già vẫn không ngớt lời nỉ non. Đến lúc này thì lão bạc cũng chẳng thèm để tâm gì nữa. Bởi vì con của lão, đối với lão thì bất kỳ giá nào. Lão cũng chấp nhận Lão đưa tay ấn mạnh vào tờ giấy một cái Bỗng nhiên khung cảnh bất giác Tối đen như mực Bà già kia từ từ tan biến Vào trong làn sương khói mù mịt Chỉ còn lại vất vượng Những tiếng cười khe thế thế, thế Xoáy sâu vào trong đầu của lão bạt Anh bạt Anh bạt ơi Anh bạt Tỉnh dậy Tỉnh dậy anh bà ơi lão bạt tung cái áo tròn trồm dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. thế nhưng mà kỳ lạ giấc mơ nó thật đến nỗi chính lão bạt còn không tin nổi ấy là một giấc mơ. nay người tao tao vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ lắm. mơ với mộng cái gì? đi làm muộn giờ rồi. thằng ninh thúc giục ngày hôm qua gã cũng bị đám băng đảng kia cướp sạch tiền, bụng đã đói bây giờ lại càng thêm đói may mắn là ở chỗ làm người ta cũng hỗ trợ bữa trưa cho nên không đến mức mà lả người à, anh mơ có một bà tiền bà bảo anh điểm chỉ vào tờ giấy là có tiền cứu thằng cô vừa đi đến trường ra chỗ, đến công trường lão bạt vừa kể lại những giấc mơ kỳ lạ cho thằng ninh nghe ấy thế nhưng gã chỉ cười trừ <cười> anh điền nó vừa vừa thôi anh ơi đây là trời tây trời tây đấy chứ có phải việt nam đâu Mà tiên biết nói tiếng Việt Hôm qua anh đi làm mệt quá Anh sinh mộng sinh mị đấy Trên đời này làm gì có cái chuyện tốt như thế Tao nói thật đấy Ninh ạ Bà già còn biết cả chuyện Tao đưa thằng Toàn vào viện Tao nói điều chú làm gì Thôi thôi thôi, thôi. anh bớt nói lại đi Anh càng nói lại càng đói Để sức đấy còn làm Đến trưa mà còn có ăn Nghe lời của thằng Ninh Thì cũng không hẳn là không có lý Chắc là do lão quá ưu tư về việc đứa con đang nằm viện mà sinh ra ảo tưởng. chứ nếu như đúng thực là lão đã điểm chỉ thì cố làm sao đến bây giờ vẫn chưa có đồng tiền nào rơi vào người lão. một hồi sau đến khu xưởng, một ngày làm việc bình thường lại bắt đầu, ai ai cũng cố gắng hết sức để không chậm trễ một kiện hàng nào. ông chủ thấy hai thằng châu Á này siêng năng, cho nên đặc biệt tặng thêm cho một phần cơm trưa, nói là để hai thằng Đủ sức mà làm ca chiều Cả Lão Bạt và Ninh Cũng chẳng từ chối ấy thế mà thằng Ninh chỉ làm một nhoáng một cái Hết nhẵn hai suất cơm Riêng Lão Bạt lại gói ghém cẩn thận Một suất có cái đùi gà Giấu vào trong tay áo Nói cái này để đến chiều Đem vào cho con Lão Dù thằng Ninh có nói là trong bệnh viện Gã cũng đã trả tiền để thằng bé Có thể được ăn đủ ba bữa Bảo Lão cứ ăn đi cho nó no Lão Bạt nặng nặng không nghe sợ là con lão ăn không hợp thức ăn, thì còn có cái đùi gà này cầm hơi. Thằng Ninh nghe đến đây cũng mặc kệ. Sau bữa cơm, hai người muốn tìm một bóng râm nghỉ ngơi, nằm được một lúc để dành sức cho ca chiều. Thì đột nhiên lão bạn quay sang vỗ vỗ vào vai của thằng Ninh, giọng nói hốt hoảng: "Ninh ơi, Ninh, dậy nhìn xem, mập Mà, mày nhìn xem có phải là chị dâu của mày kia không? Là là vợ cũ của anh." Mày nhìn xem có phải không? Thôi anh ơi Anh vừa ăn cơm xong rồi Có phải là anh đói đến mức hoa mắt đâu Làm gì có cái chuyện đấy Anh nghỉ đi Chiều còn làm việc tiếp Ba hoa rồi là hết giờ nghỉ nơi Tao nói thật Kìa kìa Mày xem có giống không? Tao không nhầm vào đâu được đâu Cái nốt rồi bắp đùi to to bố kìa kìa Vừa nói Tay của lão chị đông chỉ tay Như để cho thằng Ninh chú ý Đến bây giờ thằng Ninh bực bội, nhưng sự hiếu kỳ thôi thúc, gã loạn trạng bỏ dậy, chố ánh mắt nhìn theo hướng của lão bạc. Ngay sau một giây, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.